Để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Đời Trôi Nổi với sự chắp bút của tác giả Nguyễn Huy Thiệp qua sự thể hiện của giọng đọc Anh Khôi. Đoạn sông chảy qua bến cốc, lia một vòng cung, đẩy những roi cát bên bồi, về mái phía tây. Bến đỏ ở ngay gốc gạo, đơn độc đầu xóm. Con sông biến nước mơ màng, và buồn cô liêu, nửa như chờ đợi, nửa như hờn dỗi Mùa hoa, trên ngọn cây gạo màu đỏ sao xuyến lạ lùng. Nước lờ lững trôi, giữa tim dòng sông, dạch một mũi sóng giật rồn. Ở đầu mũi sóng, có một điểm đen, tựa như mũi giáo Bến đỏ tĩnh lặng, rất ít người qua lại. Mùa đông có cả những con sáo lông đen, chân vàng, đậu trên sợi thép, níu đỏ căng từ gốc gạo sang phía kia sông. Chúng nghiêng nghiêng đầu xuống dòng nước chảy tha thiết, líu ra líu díu. Chiều xuống, tiếng chuông nhà thờ ở giữa bến cốc lan trên mặt sông, màng màng vô tận. Con sông tựa như giật mình phút chốc, sau đó lại lặng im trôi, giống như một người hiểu biết tất cả. Nhưng đang mải mê suy nghĩ, chẳng cần mà cũng chẳng thèm biết đến xung quanh trộn rộn những gì. Con sông và bến đò ấy gắn với đời tôi những năm thơ ấu. Hồi ấy, nhà tôi ở cách bến đò chừng 500 thước. Ngoài giờ đi học, thỉnh thoảng tôi vẫn lang thang xuống bến đò chơi. Thường thường, tôi vẫn thích nhất mùa đánh cá mỏi, Tiếng gõ đuổi cá lanh canh và tiếng sóng vỗ quằm quạp bên mạn thuyền nan làm tôi mê mải. ở trên mặt sông, ánh sao mờ mờ hắt xuống những vệt lăn tăn bàng bạc đẹp đến lạ lùng. hàng chục chiếc thuyền thúng bé nhỏ lặng lờ trôi trên mặt nước. tiếng ho húng hắng, tiếng dít thuốc lào và tiếng lầm rầm đọc kinh cầu nguyện nghe thú vô cùng. về sáng, một dải sương mù buồn tỏa trên sông. Không thể phân biệt ranh giới giữa bến với bờ, giữa đường mặt sông với nền trời nữa. Những con cá mòi màu trắng bằng bạc đầy trong lòng thuyền. Mùi khói thơm nồng, và mùi cá nướng thơm ngậy lan trong không khí ban mai trong sạch. Tất cả những quang cảnh ấy, và cảm giác ấy đều thật tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa còn là truyền thuyết huyễn hoặc về con trâu đen ở khúc sông này. Những người đánh cá ban đêm. Quả quyết đã nhìn thấy nó. Nó thường xuất hiện vào lúc nửa đêm. Nó ở dưới đáy lòng sông lao lên mặt nước. Toàn thân bóng nhảy. Đôi sừng cao vút. Mõm thở phi phì. Con châu phi trên mặt nước như phi trên cạn. Con châu phì bọt. Nước rãi của nó tựa như trứng cá. Nếu ai may mắn hấp được bọt ấy sẽ có sức lực phi thường. Bơi lặn dưới nước giỏi như tôm cá. Tất cả những điều như thế đối với tuổi thơ của tôi có sức lôi cuốn lạ kỳ. Thâm tâm, tôi vẫn ước mong nhìn thấy con trâu. Biết đâu, tôi sẽ chẳng được hưởng điều kỳ diệu. Hễ cứ chập tối là tôi bỏ nhà ra đi, mặc kệ sách vở và những lời khuyên của mẹ. Tôi xuống bến đò, năn nỉ những người đánh cá mọi để giúp không công cho họ. Thường tôi phải vã bọt mép. Mới có một người nào đấy thương hại cho tôi ngồi ghé lên thuyền. Chỉ qua biến cốc thôi nhé. Ông chủ hào hiệp của tôi mặc cả, thằng ngu như chó. Trời rét thế này về mà nằm ổ. Mày định học đánh cá mòi làm gì thế? Nó định lớn lên lập hợp tác xã. Một gã béo lằn và đen chùi chuỗi ở chiếc thuyền bên mỉm cười thâm hiểm. Ông lõi đã xanh đi đánh cá đêm, thì ta chỉ còn xương cá mà ăn thôi đấy quăng nó xuống sông cho Hà Bá bắt. Một gã nào đấy ham dọa, thuyền gã lướt qua, và gã dùng chiếc mái chèo thúc vào sườn tôi đầu điếng. Ông cho nó đi suối cả mẻ cá đêm nay là ăn đòn đấy. Một lão trột mắt gầm gừ lão dơ mái chèo chẳng có vẻ gì là đùa bỡn cả. Thôi mày xuống đi, ông chủ của tôi hốt hoảng, cái lão trùm thịnh không đùa với lão được đâu. Cháu xin bác, Tôi dên gì, bác bảo cho cháu đến cuối bến cốc cơ mà. Cốc với cò gì? Ông chủ của tôi lái thuyền vào bờ, nửa như bực bội, nửa như ngượng ngịu. Mày chỉ mới ngồi mà nước tràn cả vào thuyền, đến cuối bến cốc thì tao xuống dưới đáy sông với hà bá à? Tôi lội xuống thuyền nhìn theo, nước mắt rằn ruộng. Có con cá gì thúc vào giữa bọng chân tôi? Tôi cảm thấy cái vây của nó đụng vào nhờn nhờn mềm mại. Có lần, tôi được chính gã béo lằn và đen chùi chú cho ngồi lên thuyền. Gã tên là Tảo. Gã có đôi mắt lờ đờ như là mắt cá, một vết sẹo bỏng ở má bên trái, to bằng bàn tay làm mặt gã biến dạng hẳn đi. Gã nói với tôi bằng giọng mềm mại trơn tuột. Tao thấy chú mày lên thuyền, nhưng tao bảo gì thì chú mày phải nghe đấy hồi tao bằng tuổi chú mày, tao cũng đi đánh cá đêm. Tao quăng lưới xuống dòng sông, rồi ra sức kéo. hôm ấy mưa phùn mà rét rét là, lưới nặng như cùm. Tao nghĩ phe này phải được một mẻ cá lớn. khi tao kéo lưới lên thuyền, thì mày có biết gì trong lưới này hay không? một cái đầu lâu người chết, tóc xóa rũ rượi, vướng những sợi rong dài như run đùa. cái đầu ngâm nước trương phình. Mõm như quả thị, máu bết ở hai lỗ mũi, nhơm nhớp như nước dãi người. Tao đụng vào, hai hàm răng thì nó tụt ngay khỏi lợi, những cái chân răng ba ngạnh dài bằng đốt tay, dính đầy những sợi dây chẳng bé như sợi chỉ. Hai mắt của cái đầu lâu thô lố nhìn tao, hai cái con ngươi từ từ đùn khỏi hốc mắt, cứ thế phồng ra như có người bơm không khí. Tôi sợ tái người, con thuyền không người điều khiển. Quay tròn tạo thành những xoáy nước nhỏ. Tảo bỗng quát lên. "Chèo gì lạ thế? Đã sợ vãi đái ra quần rồi hả? Tảo đưa ngón tay chuối mắn túm lấy ngực tôi. Tôi xin mời ông cút khỏi thuyền ngay. Ông ở trên thuyền rồi. Tôi lại kéo phải đầu lâu người. Thì tôi chết. Tôi khóc nức nở. Lại van dối rít. Thuyền của chúng tôi đang ở giữa sông. Cây gạo ở phía bến đỏ trông xa như một bàn tay bé nhỏ nhiều ngón, khua lên bầu trời đùng đục. Nhảy xuống, tảo nghe hàm răng nhọn hoắt, quát lên hung dữ. Ông cho mái chèo vào gáy bây giờ. Tôi trườn xuống dưới dòng nước và lặng lẽ bơi, mắt hướng về phía cây gạo làm chuẩn, tảo cho thuyền bơi ngược dòng, giọng cười của gã dần trên mặt nước. Bơi cho cẩn thận. Chỗ ấy là chỗ ngày trước tao kéo được đầu lâu đấy. Tôi cắn chặt răng để khỏi òa khóc. Trái tim nhỏ bé của tôi thắt lại. Nước chảy rất xiết. Tôi bỗng hiểu ra. Nước chảy bao giờ cũng xiết, Có điều phải cố mà bơi cho đến được bờ. Cũng có một lần, tôi theo trọn vẹn buổi đánh cá đêm. Lúc ấy tôi ngồi thuyền của trùm thịnh. Lão già trột mắt này rất nổi tiếng. Vì những câu chuyện rùng rợn trong cuộc đời mình. Hồi trẻ, lão từng đi lính cho Tây. Vợ lão có hai đứa con da trắng, mắt xanh, mũi lõ. Lão giết thằng quan ba Tây để chiếm mụ vợ. Những vụ trộm lớn nhỏ trên phố, chắc có dính líu đến lão. Vì cứ thỉnh thoảng, ủy ban lại gọi lão giam ít ngày. Lão mở quán mì vằn thắn. Người ta đồn lão dùng thịt chuột đánh bà thạch tín. Bát mì vằn thắn mang cho chó ăn. Chó chết. Người ăn thịt chó cũng lại chết luôn. Quán mở nửa tháng thì lão dẹp tiệm, lão chất dơm vào trong quán rồi đốt đùng đùng. Có người kể rằng khi lửa bốc cao thì ở trong quán có con chuột to bằng bắp chân người, phóng thẳng ra ngoài cứ cười hề hề. Cái lão trùm thịnh khủng khiếp thế mà đồng ý cho tôi đi theo. Tôi trèo vào thuyền mà run như rẽ. Nhưng rồi chính niềm say mê huyền diệu đã thắng trong tôi. tôi bắt đầu trèo và cố làm tốt những điều lão già sai bảo. lão già bắt tôi lái thuyền men theo bờ sông bên lở. thuyền lão bỏ cách thuyền khác đến nửa cây số. tôi nhìn cách lão điều khiển con thuyền và hiểu đây thực sự là tay bợm già trong nghề sông nước. lão biết những chỗ thuyền nên dừng lại. cũng có nhiều khi lão nằm hang nửa giờ nửa thức nửa ngủ Kệ tôi xoay sở. Khoảng quá nửa đêm, Lão tỉnh như sáo, Và bỗng huyên thuyên đủ thứ chuyện. Kế nghề đánh cá là nghề có sớm bậc nhất. Lão nói với tôi, Anh em ông thánh sai mừng trước kia cũng đi đánh cá. Đức Chúa giê trông thấy mới bảo họ, Các ông hãy đi theo tôi, Tôi sẽ biến đổi các ông thành những người đánh lưới người. Lão già hít hơi thuốc lào, Rồi lại buồn buồn nói tiếp, Hôm nọ trên huyện, công an hỏi tao, ông làm nghề gì? Tao bảo làm nghề đánh cá. Họ cười lăn lộn, ông đánh lưới người thì có. Mẹ kiếp, hóa ra, tao thành ông thánh sai mừng chứ còn gì nữa. Trong các thứ nghề, thì nghề ăn trộm là nhàn nhã nhất. Có lần, trời đang mưa phùn, mấy thằng ăn xương bên làng bảo tao, bác trùm thịnh này, bây giờ mà có thịt chó ngồi ăn thì thích. Tao bảo, đến nhà trùng thịnh, muốn gì được nấy. tào nói thế thôi, cũng lo. Chợt nhớ, ban chiều nhà tránh tổng thi giết chó. Thế là khoác áo ra đi, tao đến gần bếp thấy mùi thịt cầy, bụng đã mừng thầm. Ngó lên nhà trên, thấy mấy đám tổ tôm. Tao mới đàng hoàng đi vào trong bếp, nói với người ở, thịt chó được chưa? Các cụ đang dục cuống lên trên nhà, tắt đèn đi. Để tôi lấy cho các bác một bát ăn thầm dưới bếp, rồi tôi bê nồi lên cho các cụ. Miệng nói tay làm, mấy thằng gà mở chúi vào bát thịt, còn tao bê nồi cút thẳng. Lão cười khùng khục, tôi nghe lão cười, mà lòng cuộn lên một nỗi bức bối, và chua xót lạ. Ở phía dưới cát bên sông, vầng trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng xanh mờ ảo. Gió thổi mơn man, có con chim gì ăn đêm. Bay qua rất thống thiết, mặt sông như rộng hẳn ra, chẳng có bến bờ gì cả. Phía đằng cây gạo, những tia sáng hồng của buổi ban mai bắt đầu le lói. Tôi hỏi trùm thịnh. Bác ơi, thế chuyện châu đen có thật hay không? Trùm thịnh bật cười, lão ngả người ra sau lái, tia sáng từ trong hốc con mắt lạnh nhay nháy. Tao đã đánh cá trên khúc sông này sáu chục năm trời. Tao thuộc từng lạch một, chuyện con châu đen, chỉ là chuyện đồn nhảm nhí. Mày hãy tin tao, ở bến cốc này, thì chuyện giết người ăn cướp có thực, ngoại tình có thực, cờ bạc có thực, còn chuyện châu đen là giả. Tôi lén một tiếng thở dài, con thuyền bồng bềnh trôi xuôi. Một lát, thuyền của chúng tôi tìm cách vòng ra tim sông. Những con thuyền khác cụm dần một chỗ. Tiếng gõ lanh canh vang trên mặt nước, nghe rất rộn ràng. Chùm thịnh bỗng nhiên trồm dậy, giọng lão lạc đi rất lạ. Luồng cá Những con thuyền khác cũng đã phát hiện ra được luồng cá. Một cuộc giành giật diễn ra, tiếng lưới ném xuống mặt sông rào rào. Thuyền của chúng tôi bị kẹp giữa các thuyền khác, không sao tung lưới ra được. Chùm thịnh lầu bầu chửi rủa lão điều khiển thuyền vọt lên làm tôi ngã ngửa. Tôi định ngồi dậy, thì thuyền trong tranh lật nghiêng hất tôi xuống nước. Tôi không hiểu được ngay tình thế mình. Nước sặc vào miệng, khiến tôi nghẹt thở. Một nỗi hoảng hốt, lạnh buốt lướt trong tim óc. Tôi gào thất thanh kêu cứu. Chân tôi cứng đờ, đau buốt lạ lùng. Tôi chìm xuống nước. Tôi bỗng hoảng sợ điên cuồng. Vì nhớ những người đánh cá có lệ không cứu những ai chết đuối. Tôi mề lịm đi, thấp thoáng nghe có tiếng ai như đang tâm sự với mình. Năm nay hạ bá chưa bắt người nào. Tiếng một phụ nữ thất thanh, tôi ngất lịm đi, thấy cả bầu trời sập xuống. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên con đò ngang. Ngồi bên cạnh tôi là một phụ nữ khăn trùm kín mặt, đôi mắt to đen. Nhìn tôi mừng rỡ. Thế là tỉnh rồi. Em ăn một tí cháo nhé. Tôi cố nhồm dậy. Bụng dạ trống rỗng và đau cuồn cào. Chân tay tôi run bần bật. Tôi đón bát cháo cá nóng. Mà cầm không vững. Để chị bón cho. Người phụ nữ nói dịu dàng. Chị tưởng em chết. Chân tay em cứng đờ ra. Lão tảo dốc trong bụng em đến nửa vại nước. Em là liều lắm, đi đánh cá đêm với lão Trùm Thịnh, có ngày chết toi mất xác, chị cứu em à." Tôi hỏi. "Ờ, chị nghe thấy em kêu cứu. Bọn đánh cá đêm ác lắm chị ạ." Tôi buồn rầu nói. "Họ nghe thấy em kêu cứu mà cứ lờ đi. Đừng trách họ thế." Người phụ nữ an ủi tôi, giọng nói ngân nga như hát. Có ai yêu thương họ đâu. Họ đói mà ngu muội lắm. Tôi ngạc nhiên nghe lời chị. Chưa ai đi nói với tôi những điều như thế. Buổi sáng hôm ấy trời đẹp tuyệt vời. Mùa đông thường có những ngày nắng ấm tương tự thế này. Mặt trời hào phóng trải trên mặt đất tất cả hào quang rực rỡ của mình. Trời xanh ngăn ngắt. Một làn gió thổi làm những hạt cát trên thuyền thành lốc nhỏ ở bên kia sông có tiếng ai hát một bài rất lạ, tiếng hát thật buồn. Chảy đi sông ơi, băn khoăn làm gì? Rồi sông đã hết, anh hùng còn chí. Tiếng hát lơ lửng bay trên mặt sông, hơi nước ở trên mặt sông bốc lên ngùn ngụt. Lòng tôi trào dâng cảm giác dễ chịu lạ lùng, như vừa tắm xong, như vừa gột rửa được điều u ám. Thế là từ đấy tôi quen chị Thắm. Chị Thắm nhà trong bến cốc, nhà chị nghèo lắm. Suốt ngày ở trên con đò ngang, một tấm khăn vuông đen, trùm kín mặt. Có lần, tôi hỏi chị Thắm về chuyện châu đen. Chị bảo, châu đen có thực, nó ở dưới nước. Khi nó lên bờ, là nó mang cho người ta sức mạnh. Nhưng nhìn thấy nó, được nó ban điều kỳ diệu phải là người tốt. Tôi tin lời chị, lòng tôi vẫn hằng ấp ủ trông thấy điều kỳ diệu ấy. Con người ta tối tăm lắm, chị nói với tôi, khi hai chị em ngồi trên mũi đò chờ khách sang sông. Con người vô tâm nhiều như bụi bặm trên đường. Tôi nghe chị nói, mắt ngó như nhìn bông gạo, thỉnh thoảng lại khẽ khàng buông những cành đỏ thắm trên bãi cát ướt. Tôi thiêu thiêu ngủ, văng vẳng lời chị đang kể thù thì sự tích các thánh trên nước thiên đàng Ngày xưa ngày xưa, ở xứ Gia-du-sa-lem có một con người. Mùa hè năm ấy, nhà tôi chuyển về thành phố. Thế là tôi xa Bến Cốc, xa chị Thắm. Khi tôi ra đi, chị Thắm gọi tôi xuống đò cho ăn cháo cá. Tôi cũng không ngờ đó là bát cháo cá mỏi cuối cùng tôi ăn trong thời trai trẻ. Một cuộc sống mới mở hỏa trước mặt tôi. Thành phố cũng bán cá mỏi, nhưng là thứ cá đã được ướp khô, rút ruột. Tôi cũng chẳng biết, tôi hòa cùng với nhịp sống thành phố từ khi nào nữa. Tôi lớn dần lên, hâm hở đuổi theo bao điều phủ du, kỷ niệm về mùa cá mỏi và chuyện châu đen trong thời thơ ấu của tôi phai nhạt dần đi. Năm ngoái, bỗng nhiên tôi có dịp trở về Bến Cốc. Bây giờ, tôi đã trưởng thành. Tôi làm công chức ở sở, lấy vợ, đẻ một đàn con đông đúc. Cuộc sống trường giả no đủ, bao bọc lấy tôi. Có lẽ, tôi cũng chẳng có gì phàn nàn cuộc sống. Ước mơ tuổi trẻ nhường chỗ cho bao nhu cầu thiết thực. Bến cốc vẫn hệt như xưa, cá mỏi phơi trắng trên bờ, bến đò rất ít những người qua lại. Cây gạo vẫn đứng cô đơn chốn cũ, màu hoa rực đỏ sao xuyến bồn trồn. Tôi bước xuống đò mà lòng bồi hồi khôn tả. Trên đò, một bà cụ già đang ngồi tư lự. Tôi bước lại gần khẽ hỏi. Cụ ơi, chị Thắm Lấy Đỏ còn ở đây không? Thắm ư, bà cụ thoáng nỗi ngạc nhiên. Tôi đứng lặng người khi nhận ra con đò cũ, kỷ niệm ấu thơ bồng vụt hiện về. Ông quen nhà Thắm ư ông, bà cụ hỏi tôi. Giọng nói nghẹn ngào. Bao nhiêu năm nay chẳng hề có ai hỏi thăm nhà thắm. Nhà thắm chết đuối hai chục năm rồi. Tôi òa lên khóc nước nở. Xung quanh sông nước nhòa đi. Bà cụ lái đò vẫn đang dầu dầu kể lể. Khốn nạn. Nhà thắm cứu được không biết bao người ở khúc sông này. Thế mà cuối cùng. Nó lại chết đuối mà không ai cứu. Bên sông lại vẳng tiếng hát thủa nào tê tái. Chảy đi sông ơi! Băn khoăn làm gì? Rồi sông đãi hết. Anh hùng còn chí? Tôi muốn gạo lên chua sót. Tôi bỗng nhiên thấy cuộc sống hiện giờ của tôi vô nghĩa xiết bao. Con châu đen, con châu đen trong thời thơ ấu của tôi, nay ở đâu rồi? Bên sông có tiếng gọi đến là giáo giết đò ơi, ơi đò, đò ơi, ơi đò. Chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên cái chết dễ dàng. Chuyện siêu tầm. Cả người lẫn ngựa đều nhọc triền miên. Họ đã cùng đi cả tuần rồi, nên nỗi mệt quằn nặng trên lưng, trên vai. con ngựa lại chất đủ thứ, hòm xiềng, giỏ bầu, lùng cả lùng cùng. Khi bước đi, thân cứ trực trúi xuống. Chiếc lục lạc lúc mới ra quân nghe vui tai, nhưng giờ lại hóa thành tiếng kêu buồn nản. Người dắt cũng oải lắm rồi, nhưng ông biết nếu ông tỏ ra thối trí, thì ngựa sẽ làm eo không chịu đi nữa. Nên thầy bảo trò, trò ngầm bảo thầy, cả hai đều phải cố gắng thôi. Rừng vẫn miên man không ngớt, càng đi càng dài, càng leo càng dày. Lá tua tủa, gai đâm nhói nhói vào da, vào lông, khiến chày xước thành những vệt dướm máu. Đám nhặng đánh hơi bay vù vù như phi cơ nhào vào tấn công tới tấp, tiếng kêu u u nghe dễ giận. Ông ta vỗ lên cái gù nơi lưng ngựa mà nói, như nói với người bạn, mày chịu khó thêm tí nữa, đến nơi cho kịp, rồi tha hồ nghỉ. Con ngựa chẳng ra vẻ hài lòng. Ông lại tâm sự thêm với nó. "Ừ, tao biết mày nhọc, nhưng tao cũng nhọc nữa. Sướng ích gì đâu chuyện phải thồ cực như thế này. Mày phải hiểu mỗi năm chỉ có một lần, mình phải về châu thổ đúng vào dịp họp chợ thì mới có cơ buôn mày bán đắt. Tao cũng định làm xong chuyến này là nghỉ, lớn tuổi rồi, đi lắm chân đã mỏi và xương vềo lên cả. Còn mày cũng lão tợn, vó chuột troạc hết rồi, phải dừng lại thôi." Con ngựa chả biết có hiểu ra điều gì không, mà đang đi trật dừng lại, miết vó chân trước xuống sỏi, kêu rột rột. Ông ta lại vuốt vè, khổ lắm, đừng làm eo nữa. Chỉ từ giờ đến xế là mình sẽ dừng ở bạn thôi. Ngày mai châu thổ bắt đầu họp chợ, mày sẽ có phần uống cả xô nước muối và nhấm hàng mấy ống thóc mây. Chưa gì ông đã khen nó, sướng quá cho bỏ những ngày cơm hàng cháo chợ nhé. Năm nào cũng vậy, thầy trò ông quậy khắp vùng rừng, hái măng, tìm mộc nhĩ và lình kình lá dấu, thuốc bệnh, gom góp cho vào bao bị, tay nải, và cả một chiếc dương to xuê nam. Ngày đi đêm nghỉ, leo heo chỉ có một thú, một người. Trời cuối năm rét mướt, gió thổi vi vu, ngủ nghe chẳng được, lúc nào cũng như có dao, có gai châm chích đầy người. Ông ta thèm một cút rượu uống cho ấm, chẳng mua đâu được, đành nuốt nước bọt khan. Con ngựa thì cuồng chân suốt đêm cứ miết dài trên đất, giá có miếng ván sàn như ở tàu ngựa, thì nó gõ cục cục cũng vui tai, đằng này lệt bệt kéo trên đất, nghe khô khốc như gốc cây chết. Nhớ lại, tối qua, thầy trò ghé dừng ở một bản. Chẳng có quán trọ, Nhưng được cô gái cho chú nhờ. Cả đêm nghe cô ấy lục đục không dám ngủ, chắc là sợ ông. Thấy làm phiền chủ nhân, ông lặng lẽ ra giữa trời đốt đống lửa to mà nằm, cho cô yên trí. Vậy rồi cũng không xong. Nửa đêm sương mù mịt, cô gái hớt hải ra mời vào nhà. Tình người phức tạp đến vậy, nên cả chủ lẫn khách nào có ngủ nghe được chút nào đâu. Sáng ra. Ông tử giã sau khi đã cảm ơn nghĩa cử của cô. Lúc ấy, cô mới xin lỗi đi, xin lỗi lại vì nghi oan, làm cho suốt đêm thành bung sung của cả hai người. Ngựa và ông đã bỏ xa bản rồi, vẫn thấy bóng cô gái còn đứng trông theo vẫy vẫy. Ông nhớ mãi câu dặn dò, xong phiên chợ hãy quay lại bản, cô hứa sẽ không còn dạ nào nghi ngờ sai bậy nữa. Nhưng thâm tâm ông biết là, cái bận quay về đó sẽ không bao giờ có. Dịp may bỏ lỡ trôi qua, thì chẳng còn khi nào diễn lại, phương chi đời ông nào có một biến bờ gì. Ông bước đi mà nửa hồn còn bỏ lại, nhớ một dáng khăn đội đầu của cô gái, nhớ một chút vạt váy theo chỉ sạc sỡ hoa văn, nhớ tiếng khen của ai mênh mang thổi trong đêm, như tỏ tình đơn độc, nhớ nhất đám sương dày che kín núi rừng. Vậy rồi, người và ngựa cũng may còn bỏ kịp đến phiên chợ, trời mới dứt cơn mưa nhưng đường còn ướt sũng và lầy lội, đất ba gian đỏ quầy còn phong kín vó ngựa và dép, chân của khách dắt theo, chợ họp thành dãy, bày hàng ngay ra đất, dăm bó thuốc chú, một sọt măng le, vài bộ áo khách, một số nậm rượu, líu la líu lo, giọng nói tiếng cười, người mua kẻ bán lao xào có những nhóm chị giặt đi xem chợ và chiêu các cô gái dân từ mãi đâu đâu kéo về con trai tìm vợ chợ đông con gái cười ngặt ngẽo bấm nhau khi có người nhìn trộm giọt mưa lắc rắc rơi trên lá thỉnh thoảng chút ảo xuống lành lạnh cả bả vai những con ngựa cột phía sau chỗ bán gõ ộp ộp xua lũ dĩnh nhặng đeo bám ông ta ngồi mãi chẳng ai hỏi hàng của ông không hợp với khách tại đây Người ta đi qua đi lại, ngây ngô nhìn thờ ơ mảnh bạc ông trải. Ông cất tiếng mời, mua đi, mua đi, nhưng chẳng ai quan tâm. Có mấy cô gái lửng lơ nhìn ông rồi bâng quơ cười khúc khích. Con đường đất đỏ quạch trông dài ngoẵng thật buồn. Ông bắt đầu lo khi chưa dần mà hàng vẫn chất đóng ra đó. Thế này thì lấy gì sắm sửa ăn Tết. Vợ ông và đám nhỏ đang nuôi lắm hy vọng mong chờ. Chỉ một vài hôm là ông quay về lại, ông hẹn với họ như thế. Ông cũng nghĩ đến tấm áo cho thằng con, kêu váy cho con bé và chiếc khăn cho vợ. Họ đã lam lũ cả năm, Tết nhất ông muốn đến bù cho họ món quà, để niềm vui bừng lên nơi những cõi lòng đã héo hắt. Bây giờ xem ra ý tưởng này khó thực hiện vô cùng. Những bà bù đi chợ, bệnh hoạn gì cũng vứt lăn lóc, còn nhớ mua thuốc làm chi. Tiền nong xem ra càng ngày càng khó kiếm, ăn còn chẳng được ăn, tiền đâu lo đến bệnh. Đau cả năm dài rồi, chết thì cũng đã chết, giờ còn sống lai dai. Ấy là số chưa kêu, hơi đầu cuối năm là thủa lá về đun đun cất cất, cho khói bệnh ám đến rông. Ông nhìn tất cả với ánh mắt van lơn, chẳng ai đoái hoài đến. Bọn thanh niên rượu uống say đi chật chìa loạn quảm, trực ngã rúi vào hàng ông. Tự dưng ông cầu sao có thằng ngã vào để ông bắt vả, Có thế mới trôi được món hàng vào quán quàng mua món này, món kia mà chạy lẹ. Khốn nỗi, bọn trẻ chỉ siềng niềng thế thôi rồi bá cổ bá vai nhau đi mất. Đám con gái trực bị bọn chúng đâm sầm vào, quang quác miệng lầm bầm, rồi cũng giạt ra, tránh voi không xấu mặt. Trời chiều dần, chợ thư đi từng lúc, mưa trở lại phủ lê thê. Con đường càng ướt và đỏ lóng bóng như máu. Nhiều tấm bạc đã thu dọn. Nhiều chỗ đã vắng hoe, Ngựa thồ cũng bớt dần. Chỉ còn mỗi tấm bạc của ông vẫn chưa cuộn. Lòng ông ngổn ngang. Và mặn như sát muối. Gió vần ướt. Và lạnh rút thấu xương. Mưa như những mũi kim xiên phóng tới tấp vào da thịt. Con ngựa của ông sốt ruột cất tiếng thở phì phì. Ông ngồi đến mỏi lìa chân. Lưng đau điếng và ê ẩm cả bản tọa. Chả lẽ ngồi ỉ khi mà chợ chẳng còn ai nữa, nên cuối cùng thì ông cũng phải thu dọn. Mọi thứ lại cho vào bao bị, nhét hết vào túi, cất gọn vào hòm và đeo lên lưng ngựa. Nỗi hí hừng đã tan đi với bong bóng mưa đang nổi ở đường. Con ngựa như nhắc khéo ông lời hứa cho uống nước muối và ăn thóc mẩy, nhưng ông lờ đi như không nghe. Chiều âm u ngún khói trong lòng. Nghĩ đến đường về xa lơ mà chân cất không muốn nổi. Ông ước giá gì được chết ngay cho rảnh. Vợ con sẽ u u không biết rõ nguồn cơn. Thế vẫn hơn về để nhìn nỗi đau chung mà tủi hổ. Ông cũng thầm mong mưa sẽ làm lở đường đi. Để khi thầy trò ông vừa men vào đoạn đèo thì đất đá đổ ụp xuống. hất ông và ngựa rơi tõm xuống vực để nghìn năm nằm nghe rừng núi reo. Nhưng cái chết đâu dễ dàng như vậy. Giá ai muốn chết mà được chết thì thế gian đâu còn gì gọi là sầu khổ. Trái ngang luôn mải rũa và làm quay quát con người nên càng khổ tâm thì ông càng không thoát ra khỏi cuộc đời hệ lụy. Mưa quất rát rạc tưởng chừng soi nát thịt. Hai mắt cay như ai rắc vôi vào. Bước chân nhão dưới lớp bùn đất đỏ. Dẻo như keo. Dính như nhựa. Làm trao đảo dáng ông con ngựa cứ thở hắt từng cơn, cầm canh, sao mà thảm. ông bỏ con đường dẫn về bản hôm qua, chẳng còn thiết tha gặp lại cô gái giàu lòng nghĩa hiệp. đêm nay ngủ vạ vật đâu trả được, giữa rừng giữa núi, mặc cho hùm beo thú dữ có kéo đến cắn tha và lôi mất đi, u là cũng đỡ bé mặt với vợ con và thoát khỏi phải trông ngày tết đến trong đau thương thiếu thốn. châu thổ vốn vô tình chẳng dung cho những con người hèn kém. Xin chia tay và nhận lấy phần thất bại cho xong. Nỗi buồn dâng lên chất ngất, nước mắt nước mũi chảy như mưa. Ông cất tiếng hát giữa trời, gập gành, châu thổ bước chân nghiêng, héo hắt chiều hôm mưa rắc xiên, tha thần ngựa bon, người dáng mỏi, tâm sự điều hưu dại khắp miền. Rồi cả người, cả ngựa cứ bước đi. Mưa càng lúc càng dày. Theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Ông Lão, Chuyện Siêu Tầm. Đã nói để con đi xe lam. Đỡ đồng nào hay đồng đó con à? Ông Lão nói chậm rãi. Bầu trời vào buổi dạng sáng le lói những vì sao muộn và tiếng gà gáy đổ hồi phía làng mạc. Cánh đồng mù mờ với những lùm cây dại đen thẫm. Lúc súp chạy dài đến tận chân trời, ông lão lại húng hắng ho, tay run run sửa lại ngọn đèn dầu treo trên thành xe, gió phả vào từng cụm xương ẩm ướt và lạnh, thức trắng một đêm để chuẩn bị mọi thứ cho con đi xa nhưng sao ông vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Cho đến tận bây giờ ông không nhớ đã bao nhiêu lần ông đánh xe bò đưa con gái ra bến phà, duy có lần này thì lại khác. Trong lòng ông như có một điều gì đó, ngổn ngang trăm mối. Lụa ngồi ở phía sau, cô duỗi dài đôi chân và im lặng ngắm nhìn gương mặt nửa tối, nửa sáng, khắc khổ của cha, ái ngại. Dòng sông chảy miệt mài trong đêm như một dải lụa trắng vắt len lỏi qua vùng châu thổ. Bất giác, cô cảm thấy buồn vui lẫn lộn, giống như một vì sao xẹt ngang nền trời rồi mất hút, chẳng để lại gì trong cô. Thì cũng sẵn chuyến trở củi cho cậu tám luôn thể, ông lão mở lời sau khoảnh khắc lặng im, còn coi đồ đạc, giấy tờ còn thiếu thứ gì không. Có đi chỗ khác về mới thấy sứ mình sơ xác và buồn quá, lụa vuốt mấy sợi tóc mai lòa xỏa nơi chán, ba mà lo thì con tin chẳng thiếu thứ gì đâu. Tiền bạc phải cất kỹ, đang nghỉ hè con đi Sài Gòn chi gấp vậy. Con đã nói mà ba không nhớ gì hết. Năm nay con ra trường rồi. Vậy hả? Một công ty nước ngoài hẹn con sáng thứ hai vào thử việc. Tụi bạn nói con có nhiều tương lai. Lụa nở nụ cười tươi và nói líu lo trong khi ông lão thấy chạnh lòng. Rồi nó cũng bỏ ông mà đi. Từ bao đời này, khi nghe thời khắc dần trôi qua, ông luôn có cảm giác rằng mình là kẻ bị bỏ rơi giữa cuộc đời. Trong căn nhà lá quạnh hiu, hai giờ sáng, Ông đã lục đục thức dậy, châm một bình trà và ngồi đăm đắm nhìn màn trời thẳm sâu. Làm bạn với ông là chú cóc già mua lúc nào cũng nhảy loanh quanh theo chân ông. Có lúc ông còn trò chuyện với nó những lời về thời tiết, về mùa màng và về đứa con đang đi học xa. Cái thói quen ấy không rõ đến với ông tự khi nào. Có lẽ nó đến từ cái ngày vợ ông bỏ ông mà đi về một cõi xa xăm nào đó chỉ có bóng đen vô tận. Ông cưới bà lúc ông đã vượt qua ngưỡng cửa 40 nên tất cả tình cảm còn sót lại ông đều dồn hết vào vợ con. Ngày con lên 2, ông đã phải chịu cảnh gà chống nuôi con. Ông nghe sống mũi cây xẻ khi nhớ đến những ngày con gái ông biết đi chập chững. Nghĩ lại hồi đi cắt cỏ trâu mướn cho chú hai lần. Kiếm từng đồng mà con tức cười, lụa vừa nói vừa nhịp tay xuống sàn xe theo một điệu nhạc, ở thành phố họ xài tiền không cần đếm làm việc thì trong phòng kính, gắn máy lạnh chạy vù vù chứ không như dân quê mình. Suốt ngày cong lưng đi cấy lúa dưới trời nắng chang chang cũng có được chừng mười mấy ngàn. Mai mốt đi làm có tiền, con mua nhà ở Sài Gòn. Ba cứ về sống với con, khỏi làm lụng vất vả. Để coi coi, ông lão đáp trôi xuôi cho vui lòng con. Ba chỉ quen với chuyện ruộng nương, làm ruộng cực, ba bán đi. Ông lão lảng sang chuyện khác. Tháng sau đám rỗ mẹ con, con tranh thủ về được không? Cũng còn tùy, và lại mới vào làm chắc không tự tiện nghỉ được. Người nước ngoài họ rất quan trọng giờ rất. Ở ba nè, ba dáng coi có cách nào sắm cho con chiếc xe gắn máy, chỗ người ta sang trọng mà đi cọc cạch bằng xe đạp cũng kỳ. Để ba tính lại. Tránh nhìn vào mắt con. Ông lão nhìn đăm đắm về phía chân trời, nơi đang có quần sáng nhạt hắt lên qua màn sương càng lúc càng dày đặc. Thỉnh thoảng, có những người đàn bà gánh hàng về phía chợ cất tiếng chào ông. Ông thở ơ đáp lại, đôi bò vẫn lầm lũi đi với tiếng móng khô khan gõ xuống mặt đường. Đâu đó phả vào mũi ông mùi dơm ẩm mốc, mùi phân châu bò ngai ngái và mùi của những vũng nước tù động lựa đằng hắng, cô nhìn ông vẻ lo lắng. Sao tự nhiên ba buồn vậy? Có đâu, lớn tuổi rồi ba cứ ở nhà, chờ mướn cho người ta hỏi họ xem thường và lại bụi sẽ làm hư mắt ba. Có mấy bịch dầu cá con để trên bàn thờ má, ba nhớ uống hàng ngày nghe. Xin tuân lệnh công chúa, ông lão nháy mắt, tinh nghịch, để mai ba gửi người ta đi thị xã sắm cái kiếng đèn. Ba mà đeo kiếng chắc oai lắm hả? Đi xe bò mà đeo kiếng trông chẳng giống ai? Lụa này. Bao nhiêu tiền đó con xài tạm ít hôm rồi ba sẽ thu xếp gửi tiếp. Nếu làm mà thấy họ đối xử với mình như đầy tớ thì cứ về quê. Ba sẽ nhờ chú út ở ủy ban. Về đây cho chết đói à? Lụa biểu môi. Con không thèm thì người ta vẫn đi làm chứ có ai chết đâu. Ông lão ngắc ngứ, muốn nói thêm câu gì đó, nhưng sợ đứa con gái yêu của ông giận dỗi. Nên thôi, ông thừa hiểu tính khí của con. Kể từ khi con bước chân vào ngưỡng của đại học, ông có linh cảm như nó dần vượt khỏi vòng tay trở tre của ông về ý tưởng. Những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai cha con ít dần đi. Có đôi lúc, ông thấy con ngồi nhìn đi đâu đó. Không nói một lời. Ông kiếm chuyện hỏi. Chàng đáp chẳng rằng. Nó vớ lấy quyển sách. Ông hỏi tôi. Nó cầu nhầu. Ba nói nhiều quá. Hoặc chuyện đó ba kể rồi. Tiêu nghỉu. Ông lùi thủi ra đồng và thả hồn theo tiếng bìm bịp kêu khắc khoải ven sông. Chẳng lẽ càng lớn tuổi mình cũng trở nên lầm cẩm rồi sao? Ông luôn tự dằn vặt mình câu ấy mỗi khi bên bàn trà xuông. Ông có cảm giác rằng thế hệ giữa tuổi ông và tuổi con có một điều gì đó chưa ổn thỏa, không hiểu nhau, hình như là thiếu đi một thế hệ làm sợi dây nối kết. Con gái ông lúc nào cũng yêu quý ông nhưng về ý tưởng thì lại luôn đối kháng. Bất giác, ông buộc miệng nói vu vơ. Con gái thì phải cẩn thận, làm cái gì cũng phải tư tứ. Ba vừa nói cái gì? Lụa giật mình ngơ ngác như vừa qua cơn mê ngủ. Ông lão lặp lại khiến lụa ôm mặt cười khúc khích. Ba làm như con quê lắm vậy. Đừng hỏng có ai dụ dỗ được con gái của ba. Hồi năm thứ hai có mấy tay theo đuổi giết làm con bực mình. Con gạt ra hết. Trước tiên phải làm ra tiền cái đã. Có tiền không ai dám khinh mình. Thì dặn hờ vậy chứ con ở Sài Gòn làm sao ba biết hết được. Ba ký tính như mẹ của nhỏ bạn con, lúc nào cũng một câu con gái lớn rồi thì phải rè chừng. Trước mắt ông lão chợt hiện hiện cảnh một buổi chiều mưa, khi ông đón con từ trường về, lúc ấy nó học lớp một hay lớp hai gì đó. Đường làng trơn trượt, hai cha con ướt như chuột lột. Nó hỏi lúc ông đang cõng nó trên lưng, mẹ con đâu ba? Ông giật mình, sao con hỏi mẹ? Nó nói mà như khóc. Mấy đứa bạn nó chọc, nói con không có mẹ. Ba lượm con ở thùng rác về nuôi. Bây, mẹ con đi xa chưa về. Nó lại hỏi, xa là đâu? Biển, ông đáp bừa cho qua chuyện. Biển là gì sao không cho mẹ về với con? Biển lớn gấp triệu lần con sông kế cạnh nhà mình. Nó phụng phịu, vậy thì con ghét biển nhất trên đời. Ông cười mà nước mắt lăn dài. Khi nghe từ miệng con thốt ra ba chữ nhất trên đời ngộ ngĩnh Và thật sự đứa con gái ông ghét biển. Có lẽ, đó là sự ám ảnh từ buổi đầu ông đã vô tình nói biển không cho mẹ nó trở về. Lên năm lớp 9, đậu học sinh giỏi toàn quốc, tình Đài Thọ một chuyến đi Vũng Tàu. Nhưng nó cương quyết không đi. Ông hỏi vì sao? Nó chỉ đáp gọn lòn, ghét. Rồi nó lẳng lặng bỏ đi về phía sông Hàm Luông và ngồi hàng giờ ở đó. Văng vẳng từ khu vườn rửa có tiếng gà gáy rộ. Ánh sao mai trên bầu trời giờ như đang lịm đi. Ông lão kéo sợi dây vàng cho đôi bò đi sát vào lề đường để tránh chiếc xe lam ngược chiều chạy vụt qua. Ở Sài Gòn, khi băng qua đường con phải nhìn trước ngó sau, ông lão kể miệng thổi tắt ngọn đèn dầu. Lụa nhún vai. Lần đi nào ba cũng dặn. Hồi con bị xe đụng ba còn sợ đến giờ. Nhỏ khác lớn khác. Xe cộ đâu phân biệt ai lớn ai nhỏ. Con còn nhớ thằng Hải không? Lụa lặng im, không đáp. Nó hỏi thăm về con luôn. Nó nói không biết chừng nào con học xong để trở về quê. Thôi mà ba. Lụa mím môi, tỏ vẻ không hài lòng. Mấy năm gần đây, mỗi khi nghe cha cô hay một người quen nào đó vô tình nhắc đến cái tên ấy không hiểu sao cô cảm thấy bực bội một cách vô cớ, khác xa với cảm giác hồi cô học lớp 12. Viễn cảnh xa xưa về cuộc sống nơi miền quê êm đềm dở như vỡ vụn trong cô, hay nói đúng hơn là khi cô vừa đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn. Lần ấy cô đã bị choáng ngợp nhưng rồi sự choáng ngợp đó đánh thức một cái gì còn tiềm ẩn nơi cô. Nhiều khi đạp xe qua những ngôi biệt thự lộng lẫy, cô cứ để hồn mình chìm vào giấc mộng giàu sang. Mới đầu, cô ân hận vì sự thay đổi chóng vánh của tâm hồn mình nhưng giết rồi cũng quen đi. Nó dần dần ngấm vào máu, vào tim, cho đến một ngày, khi ngồi ngẫm nghĩ về miền quê có hình bóng cha già và mái nhà rột nát. Cô chóng người khi biết trong cô le lói nỗi sợ hãi những con đường làng vào mùa mưa nhớp nháp xình lầy và những mảnh ruộng khô cằn vào mùa nắng. Cô về thăm quê thưa thớt dần theo từng năm học. Cũng có lúc, cô cố mường tượng đến gương mặt thân yêu một thời của Hải nhưng rồi cô lắc đầu chán ngán vì gương mặt ấy giờ như một vật gì đó nhạt nhòa trong làn sương hư ảo. Ông lão len lén ngắm nhìn luồng suy nghĩ đang thay đổi trên gương mặt cô con gái. Nó giống mẹ như đúc, từ sống mũi dọc dừa cho đến đôi môi trúng chín như lúc nào cũng giận hờn. Nó chỉ giống ông ở một điểm, đã thích cái gì là làm cái ấy. Ông thở dài. Tính khí đó đã làm cho tuổi già của ông rơi vào sự cô độc, ít bạn bè thăm viếng, thậm chí có lúc ông không còn biết mình là ai nữa. Một chiếc máy cày hú inh ỏi khi băng ngang đường khiến đôi bò lồng lên sợ hãi. Vừa ghi sợi dây vàm. Ông vừa lầm bầm, mẹ họ, đã nói để con đi xe lam, lụa cằn nhằn. Ngày nào cũng đi vậy, sao ba chịu nổi? Con nói ba cứ bán xe đi rồi ở nhà. Để ba tính lại. Lúc nào cũng tính lại, tính lại. Con cần một chiếc gắn máy để đi làm mà ba không lo. Vậy mà lúc nào cũng nói cưng con. Thì mọi thứ cũng để dành cho con chứ cho ai nữa. Ba để cho ba đi, con không cần, con thì con nhất quyết không về đây làm, nói gì cái chuyện làm ruộng. Ông lão cười méo sạch, buồn giàu, ông nói lảng qua chuyện khác. Chiều qua con không ra thăm, cây me tây con trồng hồi con học lớp 6 nay tàn nó lớn và mát lắm, thằng hải. Cây đó giòn, ba liệu mà đốn đi, lụa cướp ngang lời ông, lúc nào cũng hải. Hải, chiếc xe chậm chạp leo lên dốc cầu, đôi bò thở phi phò, lụa ra chiều không thèm trò chuyện với cha. Cô để mắt vào dãy hàng quán với những thứ hàng hóa sạc sỡ. Còn ông, bị cô con gái làm cho cụt hứng, ông tiêu nghỉu ngắm dòng sông ngoằn ngoèo qua những cánh đồng và những mảnh vườn, trải dài vô tận. Con sông thời trai trẻ của ông đó ư? Con sông mà hồi chiến tranh hàng đêm ông phải bơi qua bơi lại để làm nhiệm vụ của một anh giao bưu Hồi đó, có bao giờ ông để ý đến nó đâu vậy mà khi đã ở vào tuổi xế chiều, nó luôn hiển hiện, hiện mồn một trước mắt ông khiến ông đau xé cả ruột gan. Ông nhớ từng mảng lục bình tả tơi vì đạn pháo trôi lững lờ trong những ngày mưa tầm tã nhớ cô gái điện báo viên có cái lúng đồng tiền mà ông yêu bị giặc bắn bên kia sông. Và lần đó ông đã suýt chết vì bọn giặc rút đi con gài quả lựu đạn dưới xác cô gái ấy. Thẫn thờ, ông lão lôi ra bị thuốc mỏ cày và vấn một điếu. Bà cứ hút thuốc hoài, hút nhiều bệnh cho coi. Biết rồi, buồn mà. Còn nữa, ba đừng la cả uống cà phê ở quán bà Năm, người ta đồn. Đồn sao? Bà ấy là đồng đội cũ của ba chứ có gì đâu. Đồng đội đồng đoàn gì con không biết. Ông lão mỉm cười, tay xoa nhẹ lên đầu cô con gái. Con khó tính giống y như mẹ con vậy. Lụa nép vào người ông, bẽn lẽn. Thím hai lần kể hồi đó mẹ con đẹp nhất vùng, phải không ba. Ông lão gật đầu, lụa tỏ vẻ hí hửng. Hôm ra nhà nhỏ bạn ở Long Hải. Mẹ nó cứ ngồi ngắm con và khen con hết lời. Bà nói nếu bà có con trai, bà nhất định phải bắt cho được con về làm dâu. Với con thì còn khuya. Nhà bà không khá giả gì. Ai dại? Ô ô ô Giờ thì ông lão đang đứng kiếng chân lên thành xe, dáng người nhỏ thó. Ông nheo nheo mắt. Cố dõi theo bóng cô con gái hòa lẫn vào dòng người xuống cầu phà trong tiếng la ơi ới của khách bộ hành và những người lơ xe. Những tia nắng buổi bình minh bắt đầu nhảy nhót trên mái tôn của dãy hàng quán sập xệ. Trong phút chốc, bóng cô gái như biến mất phía bờ sông. Ông lão có cảm giác rằng đứa con gái ông lúc nào cũng bé bỏng giữa cuộc đời đầy hối hả và quá bao la này. Ông già điên hay sao mà để bỏ ị ra trước chỗ bán buôn của người ta. Một giọng đàn bà quát lên thẻ thẻ. Vẫn đứng đó như trời trồng. Ông lão không hay nước mắt mình ứa ra từ khi nào. Ông chợt nghe như đâu đó. Vừa mới đây thôi. Đứa con gái ông còn níu lấy tay ông. Hai cha con bước thấp bước cao trên con đường làng trong cái ngày ông đưa con vào lớp 1. Đó chương trình. Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên cái chết bất ngờ. Chuyện siêu tầm. Lời giới thiệu chuyện ngắn chết ngoài kế hoạch là một trong những chuyện ngắn tiêu biểu cho ngòi bút trào lộng của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nụ cười và nước mắt đồng hành. Mặc dầu cảnh trong chuyện là cảnh trước đây hơn chục năm trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Nhưng nhờ biết nó ta mới giải thích được vì sao trong các cơ quan công quyền hôm nay ở nước ta vẫn còn những hiện tượng không hiểu nổi nếu nhìn bằng con mắt của người đã từng sống ở những nước dân chủ. Chúng tôi nhận được chuyện ngắn này trong dạng bản thảo. Một tập truyện chưa xuất bản của Thanh Thủy nay mai sẽ ra mắt bạn đọc. Pazi, ngày 25 tháng 6 năm 2009 Nhà văn Vũ Thư Hiên Chết sông chết suối Ngờ đâu chết đuối đoại đèn. Thằng cháu tôi đi bộ đội 4 năm, 7 tháng, lù lù dẫn xác về. Chưa kịp nhập hộ khẩu, đã xin cờ bạc, số đề, rượu trẻ, rồi thất tình, đau khổ. Một buổi trưa nó nốc rượu say mềm và gục mặt chết ở vũng nước tiểu của mình. Gom góp họ hàng được gần 300 ngàn, tôi tức tốc đạt xe lên cửa hàng huyện. Nơi chuyện bán áo quan, sô màn. Chị, chị làm ơn. Chị bán hàng mặt lạnh như tiền. Hết rồi bác ạ. Kia thầy, tôi lặng người. rón rén chỉ vào đống áo quan trước mặt. Chị ta bảo. Của quý bún đấy, bác ạ. Quý ba bán hết từ ba hôm nay rồi. Tuần sau bác lại. Tôi kêu lên. Trời ơi, có mà đau để chờ sáng răng. Thông cảm với bộ dạng nhớn nhát, chán trường của tôi, chị bán hàng nói với giọng thông cảm. Thôi, thế này vậy, bác chịu khó đạp xe lên huyện xin chữ ký chứng thực, để nghị linh động giải quyết, rồi về đây cháu bán cho. Nhưng rồi thấy tôi cứ đứng lặng, tưởng như đang phải nói chuyện với thầy ma, chị bán hàng gắt. Kìa, đi đi chứ bác. Quãng chục cây số nữa thôi. Nhưng bác nhớ phải quay về xã viết đơn và xin giấu má thật đầy đủ đấy. Gần 60 tuổi đầu, bao lần đối mặt với cái chết, chưa bao giờ tôi trải qua tâm trạng bực bội và căng thẳng đến mức này. Sếp cả trồng tiền gần 300 ngàn, tháo luôn cả chiếc đồng hồ Citizen màu vàng tranh đặt lên quầy. Tôi bảo. Đây, để làm tin, đề nghị chị Linh Động giải quyết. Chứ sức vóc tôi không đạp nổi ba chục cây số nữa đâu. Ây chết! Không được, chị ta nguy nguy, có chỉ thị của trên rồi. Quý ba này chúng cháu chỉ được phép bán hai nghìn cái, mà đã vượt mức trên hai chục cái rồi. Khổ sao bác không chịu khó đến từ tuần trước. Sang quý tư cháu hụt chỉ tiêu trên giao thì khốn. Thế tôi ngơ ngác, Chị nói. Nói thế, có nghĩa là... Cháu tôi chết ngoài kế hoạch. Vâng, có thế cháu mới yêu cầu bác phải có chứng thực của địa phương và giấy xác nhận của huyện chứ. Lại còn thế nữa, như cái xác không hồn, tôi lừ đửa dắt xe ra, đầu nhức bút. Ô, ô, ô, Tôi quay điện thoại. Alo. Gì đấy, đầu dây bên kia có tiếng đáp khẽ kèm theo một tiếng gắt. Thủ trưởng đi họp rồi. Đề nghị, tôi lớn tiếng. Mặc thái độ nôn nóng của tôi, người bên kia, giọng còn trẻ lắm, lên giọng. Đại sự quốc gia bố già ơi, tuần sau bố quay lại nhá. Trời ơi, tôi dên lên, tưởng đất dưới chân sụp lở hàng mạng. Khổ lắm, đã bảo đại sự quốc gia mà lị, giọng anh ta càng lúc càng thêm chớt nhà, bố không chờ được đâu. Mà chờ cũng chẳng để làm gì. Thủ trưởng không giải quyết đâu. Trừ có cái chết. Dạ, tôi đổi sợ thành mừng. Líu lưỡi, chết ạ. Vâng, thế thì trường hợp này của tôi đúng là chết. Chết thật đấy ạ. Cháu tôi. Mẹ bố khỉ, hắn cười khảnh khạch, cháu bố thì liên quan gì đến đây. Nhưng tôi trưng hửng, Định hối lộ hả? Bắt cóc thủ trưởng về tận quê An Cổ cơ đấy. Dịp khác nhé. Hắn tuyên bố. Tôi đột ngột nổi cơn lôi đình Không còn dịp nào hết. Bố cưới hay thằng cháu bố chẳng hạn. Nghe tiếng máy sập, tôi thất vọng đạp xe ra về. Cảm giác rõ hai đầu gối củ lạc sắp long ra đến nơi. Ô ô ô ô ô. Đúng giờ ngỏ hôm sau mọi ước muốn của tôi rồi cũng được thực hiện. Cũng may, cuộc họp chỉ kéo dài. Có một ngày, nhờ sự ngoài kế hoạch của thằng cháu, tôi được dịp tham quan một lô phòng ban và nhận diện không biết bao nhiêu ngài đáng kính. Hóa ra từ cái váy quan liêu đẻ ra lắm ban bệ. Chức tước thật. Chả trách thằng cháu tôi chưa kịp nhập hộ tịch đã nóng lòng chui đầu ra khỏi váy để rồi rơi tọt xuống đất đen theo kiểu ngoài kế hoạch thế này. Học tốc đưa giấy về nhà tôi mới ngã ngửa. Dưới hàng loạt chữ ký và con dấu đo đỏ ở phía dưới là dòng chữ đề nghị xem xét lại. Hoặc chờ xác minh. Thì ra vì cuống, vì cái bệnh quên không đeo kính, vì cái đầu u mê. Nên khi ở trụ sở công an xã bước ra tôi đã không chịu xem lại. Xem thật kỹ cho chắc ăn. Tưởng đơn thuần là giấy chứng thực báo tử. Ai ngờ họ còn ghi thêm mấy dòng nghi vấn chết không rõ lý do, công an địa phương đang tiến hành điều tra. Tôi vò đầu bứt tai, muốn dựng xác cháu lên mà đánh cho hả giận. Kì ngứ nó sống báo hại bố mẹ, chết báo hại chú. Hai ngày trời đạp xe giữa trời nắng chang chang như đổ lửa với sáu bật đi về hơn trăm cây số có ít đâu. Trời ơi, trời có mắt không hả trời? Hay trời cũng mắc bệnh quan liêu nốt? Nhìn nét mặt trưng hừng của tôi, thằng cả kịp hiểu ra tất cả. Nó rúi túi thuốc lá và cả bọc chè vài cân vào tay tôi, rồi dục. Bố chịu khó quay lại chỗ công an xã, nói khó với các anh ấy, nhờ các anh ấy chứng thực cho. Bảo họ ghi thật rõ vào, đã chết hẳn vì lý do thất tình do uống rượu. Chưa đủ, nó còn dặn thêm. Dù hoàn cảnh thế nào, bố cũng phải giữ bộ mặt cho thật tươi tỉnh cho con nhờ. Chưa như người sắp đưa ma thế kia, bố ai dám nhận trẻ thuốc của bố. Lại một ngày đạp xe, trầu trực, rút kinh nghiệm. Lần này tôi thủ sẵn một bao thuốc trong túi và nụ cười thường trực. Trên khóe miệng, đến phòng ban nào cần chứng thực đóng dấu, tôi lập tức bấm bật lửa tanh tách và vén môi cười xòe. Cuối cùng một dòng chữ loằng ngoằng nửa run, nửa dế kiểu. Bổ túc văn hóa lớp 3 của ông chủ tịch huyện cũng phải bỏ ra. Chết ngoài kế hoạch. Linh động giải quyết. Cô bán hàng hôm xưa đã nghỉ. Thay cho cô là một thị trẻ hơn. Công cớn khi nhận sấp giấy từ tay tôi. Dấu má gì mà mở thế này? Thì dấu của huyện mà chị. Huyện nào? Cháu bảo cái dấu ở giấy báo tử kia. Ồ hay, cháu tôi chết thật mà chị. Biết thật hay giả. Lần sau bác lưu ý rút kinh nghiệm. Dấu mở thế này mà còn cầm lên đây là cháu bắt về xã xác minh lại đấy. Ồ, vẫn biết tất cả sự lo lắng quan tâm cho sự ra đi của người đã chết chỉ có tác dụng an ủi với người sống. Còn cát bụi lại trở về với cát bụi. song nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi cố gắng chọn lấy một cái áo quan đềm đẹp, đẹp, không nứt, không vênh, không hụt quá hoặc to quá. Khổ một nỗi đống gỗ hòm này quá giờ, không chứng nọ cũng tật kia. Chị bán hàng thấy tôi có vẻ phân vân, phát bực. Thôi, bác ôm nhanh hộ cháu một cái đi, còn nhiều thủ tục phải giải quyết lắm đấy. Vâng, tôi vội vàng cầu cứu, chị duyệt cho tôi ít sô màn tiêu chuẩn. Bác ra đầu phố mà mua, hay chữa, đã chết ngoài kế hoạch còn đòi duyệt sô màn trong tiêu chuẩn. Há miệng mắc quai, tôi đành chữa thẹn. Thôi được, chỉ cho tôi nộp tiền thuê xe. Chỉ xe tang thôi đấy bác nhớ. Công tác phục vụ tang lễ đã hoàn thành kế hoạch quý ba rồi. Tất cả xe khách bây giờ được chiên huy động vào đám cưới để làm kế hoạch ba hết. Mùa này là mùa cưới mà. Dun dun cầm tấm hóa đơn thuê xe trên tay. Tôi khật khưỡng đạp về nhà. Thằng cả bàn. Bố cứ ra công ty xe khách mà thuê. Những năm. Sáu trăm người cơ mà. Phần lý do thuê bố cứ ghi đại là đám cưới. Đồ. Tôi trợn mắt. Chưa kịp quát nó đã cười ngoác miệng. Chữa thẹn. Thì đang mùa cưới mà bố. Lên tận đấy mà nói lý do. Thuê xe tang cho đám ma. Bố ai người ta dám? Ô, ô, ô. Nhìn dòng chữ Ngoại Ngoạc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 8 trên hợp đồng, tôi giật. Thót mình. ấy chết. Bác Linh động cho. Gia đình tôi nhớ đã ba bốn hôm nay rồi. Nóng nực thế này. Thì ngoài kế hoạch mà bác, hợp đồng chúng em kín cả rồi. Nể bác lắm đấy. Nhưng mà chịu. Thôi chịu khó chờ mấy hôm vậy. Bác ạ. Có tốn kém thêm một chút, nhưng vui vẻ. Cả đời mới có một lần ấy mà. Nóng nực sợ thiêu bác cứ quăng hết vào tủ lạnh là khỏi lo. Có ế ẩm nữa. Bác cứ quay lại đây. Anh em cánh xế chúng em xài giúp. Nhồi vào tủ nóng còn tốt hơn tủ lạnh đây bác ạ. Giờ cười giờ mếu tôi quay trở lại nhà. Công việc liệm thi hài bắt đầu. Thay vì những tiếng thút thít, nỉ non, Ai oán và lén dơ tay áo lên quyệt nước mắt, người ta lầm bầm chửi lũ rùi nhặng chết tiệt và lén dơ tay. Bịt mũi, xua rùi, chiếc quan tài đẹp đẹp tôi đã mất công chọn cả buổi sáng hóa ra quá chật so với thi thể người quá cố. Một phần vì thi hại nóng nở ra, phần khác vì sản phẩm của công ty là ngoài kế hoạch, nên những người gia công đóng hòm đã cố gắng tận dụng cả chiều rộng lẫn chiều dài tấm ván. May mà đặt được cháu nằm nghiêng. Chết đâu phải đã hết. Mười giờ sáng. Quang cảnh nhà anh chị tôi hệt như một đám hát bội. Nửa bưng mặt khóc. Nửa bưng miệng cười. Hai chàng tài xế văng tục chửi um. Thực hiện đúng hợp đồng. Chàng công ty xe khách vòng vo tìm nhà. Quay ra quay vào mấy lần thấy vẫn đúng số nhà ghi trên hợp đồng. Nhưng không phải đám cưới mà là đám tang. Biết bị ăn quả lừa chàng ta làm toáng lên, một hai đòi hủy hợp đồng. Chàng xe tàng, dù đã được lót tay trước bao thuốc, chai rượu, nhân cơ hội cũng khăng khăng đòi hủy hợp đồng luôn vì đã quá quy định những bốn ngày. Chỉ khổ cho anh chị tôi, khóc còn năm sáu ngày đã cạn kiệt cả nước mắt rồi, trước tình cảnh không khóc không xong với chúng nó này. Đành phải chạy ra nỉ non, khóc lóc. Hứa hẹn bồi thường đâu ra đó, nghe chừng tang thương hơn cả lúc khóc con. Hai xe bon bon trên đường tới khu vực cổng Nghĩa Trang, cả mấy trăm con người đã quên dần cõi thế, hướng cả vào cõi âm. Chạm rừng cuối cùng của mọi số kiếp sang hèn, đói khổ, bỗng có tiếng quát giật giọng Dừng lại, dừng lại. Anh lái xe khách khựng người trên vô lăng, cặp mắt đảo tứ phía miệng lẩm bẩm. Lại chuyện gì nữa thế này? Tôi giật mình, trước khi nhảy xuống phòng bảo vệ nghĩa trang còn kịp dõi đôi mắt về phía trước, nơi chiếc xe tang đã mất hút trong lòng nghĩa trang. Trên xe đám đông hốt hoảng, nhốn nháo. Sẵn kinh nghiệm trong một tuần phục dịch, tôi vén môi nở nụ cười thường trực và đánh bật lửa tanh. Tách. Hóa ra trăm sự tại cái chữ hỷ này. Thật khỉ gió cái nhà anh Tài. Xe đưa tang mà dám rán kín cả các hình thù nhảy nhót điên loạn, lại còn trương cả cái chữ hỷ to bằng. Mà bố thằng ăn mày ngay đầu xe nữa. Có chết cha con người ta không? Tài hùng biện, bao thuốc loại sang và chiếc bật lửa bỏ quên đã phát huy tác dụng. Chiếc thanh trắng từ từ được nâng lên. Anh Tài tăng hết ga đâm đánh sầm vào đít xe tang trước mặt. Tôi cúi đầu, theo mọi người chui ra khỏi xe, cố nén một tiếng thở phào, nhẹ nhõm. Bỗng từ đâu anh tôi chạy lại, như hiện về từ thế giới bên kia. Mặt xanh mét, líu cả lưỡi. Khổ thân tôi không, anh nói, cháu nó chưa có hộ khẩu, người ta bảo không được phép chôn ở đây. Sau lưng tôi đám đông biến thành cuộc biểu tình, cãi cọ, rằng co, la ó. Mấy bà cô hờ. Ôi cháu ơi. Biết chết khổ. Chết nhục thế này thì tội gì cháu chết cháu ơi. Chàng lái xe tang tức khí mở toang cửa. Đuổi hết mọi người xuống. Rú ga. Lùi sát đít xe đựng áo quan vào tận cửa văn phòng. Rồi nhảy xuống. Văng tục. Mẹ chúng mày. Không để yên cho ông đi. Ông khiêng quan tài vào giữa văn phòng cho mặt người. Lúc nào ngán thì tự chôn, Xem chúng mày có dám ăn thịt. Nó không. Nhìn theo dáng điệu tự tin của thằng cả nhà tôi đi vào phía trong. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhàng. Đúng nửa tiếng sau. Nó quay ra bấm tôi. Xong rồi. Bố tưởng nhập khẩu cho người chết dễ hơn người sống chắc. Nó dúi vào tận mặt tôi tấm thẻ mộ. Lô 38, khu 2, số mộ 1078. Rồi lên giọng giảng dài. Bố ơi! Đồng tiền đi trước bao giờ cũng khôn. Bố ạ! Tháng trước con đưa ông bạn con ra đây. Gia đình lóng ngóng không biết đường lo lót chú đáo. Cho nên phải vào nằm trong khu nghĩa trang làm phúc. Ở đấy toàn tứ cố vô thân. Chết đường. Chết chợ cả thôi bố ạ. Người ta lại vừa bốc mộ xong. Nước ngập trắng xóa. Dép nhựa. Rẻ rách. Mảnh áo quan không tan giữa được nổi lên phành kín mặt hố. Thật đúng là thế giới của người chết nghèo. Vừa nãy con phải nhờ bác ba lần đưa đường chỉ lối. Chúng nó mới chịu cho anh ấy được ra ở lô hai này đấy, ngay gần khu các vị lãnh đạo. Hóa ra, trong thế giới vĩnh hằng của người đã chết đẳng cấp vẫn còn phân biệt, quy luật giá trị vẫn còn tác quài tác quái. Đúng nghi lễ của người Việt Nam. Chiều hôm ấy anh chị tôi làm cơm cúng ba ngày, mời bạn bè, họ hàng và người đưa tiễn ở lại thắp nén nhang để cùng tưởng nhớ tới người đã khuất, trong vòng khói. Nhà nghi ngút, tôi giận người khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của cháu. Làm sao? Tôi thì thầm hỏi cháu tôi, cháu làm sao? Cháu khổ quá chú ơi! Biết rồi! Khổ! Chết ngoài kế hoạch thì sướng làm sao được! biết thế này thà cháu sống mang tiếng là thằng ăn tàn phá hoại cho xong thôi dẫu sao mọi việc cũng qua rồi cháu bây giờ yên ấm dưới suối vàng chưa qua đâu chú ơi hu hu hu cháu không nằm ngửa được hòm chật quá mà sau khi đắp mộ cháu chú không chi đẹp cho mấy thằng phu mộ để chúng nó trừng phạt cháu đắp điếm qua loa ầu không chịu được Để đến nỗi bây giờ suốt dọc sống lưng và phía dưới chân cháu đất sụt từng mảng, hở toát hoác. Gió Nghĩa Trang lồng lộng, lạnh buốt sống lưng. Chú ơi! Tôi đâm bổ đến chỗ thằng cả đang ngồi chén chú chén anh, lôi sành sạch nó đi trước con mắt ngơ ngác của cả nhà. Đi! Ra ngay Nghĩa Trang với tao. Chỉ có mày đi tao mới yên tâm. Sau này bố có làm sao? Nhớ là bố chỉ trông cậy vào một mình mày thôi đấy. Con ạ! Trời ơi! Chết mà còn khốn nạn khốn khổ thế này sao? Sấp ngửa chạy ra chỗ dựng chiếc xe đạp cà tàng. Thằng cà bảo. Bố ơi! Đến lượt bố! Bố nhớ phải chết trong kế hoạch đấy nhớ. Cho chúng con nhở. Chứ ngoài kế hoạch thế này, khổ lắm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn, chia tay, chuyện siêu tầm trời mùa này nóng gai gắt, mang theo nhiều chuyện bực mình. Học bổng chưa có, tiền dạy thêm ứng trước đã hết sạch xanh xanh, gạo không còn. Cộng thêm một ít nỗi đau tinh thần do cô bé học trò bướng bỉnh gây ra. Có người bảo tôi liều mạng, dám nhận dạy kèm toán lý hóa cho một học sinh sắp thi tốt nghiệp. Càng liều mạng hơn khi đó là một nữ sinh con nhà giàu, học giờ. Tôi cười khẩy, tự tin ở sức mình dù sao đó cũng là niềm may mắn đáng tự hào trong danh sách sinh viên tìm việc làm đăng dài ngoằng trên một tờ báo ba em đã chọn duy nhất một mình tôi để gửi vàng tôi tự hỏi sao người ta không thuê thầy giáo ở trường về dạy có phải hơn không sau này chính tôi tự tìm ra câu trả lời em không thích học với thầy giáo chuyên nghiệp nhưng điều đó chưa có nghĩa là em thích tôi hôm đầu tiên đến làm quen với học trò Tôi cố làm ra vẻ đạo mạo như một ông thầy khó tính. Nhưng thật uổng công giá tràng, em vẫn tỉnh bơ. Nhìn tôi không quá 5 giây, em gật đầu chào rồi lại tiếp tục chăm sóc con búp bê tóc vàng. Bà em có lẽ hơi ngượng trước thái độ đó nên đã thanh minh bằng cách kể hàng tá tội của em. Con bé nghịch ngợm lắm, con bé nhí nhảnh lắm, con bé nhõng nhẽo lắm. Mỗi chữ lắm được gần mạnh theo giọng nói của ông đã dự báo cho tôi biết trước sẽ tiếp xúc với một con bé rắc rối lắm. Ngay buổi học đầu tiên, tôi cho em làm kiểm tra chất lượng, để thuộc loại trung bình mà em cắn bút cả buổi trời chỉ giải đúng nửa câu. Tôi chợt nhớ lời nói đùa của một người bạn con gái càng đẹp càng học dở. Rất tiếc, em không phải là trường hợp ngoại lệ. Bây giờ tôi bổ sung thêm con gái càng học dở càng rắc rối. Không thể đếm được xem em đã làm tôi nhức đầu bao nhiêu lần. Như sáng nay, lúc tôi dạy bài định luật len, em ngồi im lặng, ngoan ngoãn. Tôi hứng khởi nói thao thao bất tuyệt. Khi tử thông gửi qua khung dây biến thiên thì sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của tử thông. Đột ngột em hỏi. Khi tình cảm gửi qua trái tim biến thiên thì sao? thì sẽ xuất hiện một cây roi mây có tác dụng chống lại sự lơ đễnh mơ màng. Đừng để tôi phải nói nhiều. Em có chịu học không hả? Năm nay thi tốt nghiệp rồi. Đã học giờ lại còn. Tôi bất chợt chuyển sang dạy đạo đức, nói những lời thật nặng, để em tự ái mà cố gắng học. Nhưng tôi đã ngu ngốc bỏ qua một điều. Em là con gái. Em cúi đầu lặng yên, tay mân mê cái nắp viết máy. Sau một hồi không thể chịu được, em úp mặt xuống bàn, đôi vai nhỏ bắt đầu rung lên thổn thức. Sau buổi dạy, tôi mệt phờ người, phải nằm lăn ra giường hồi tỉnh cỡ 20 phút. Có tiếng động dưới chân cầu thang, tôi hồi hộp nằm im, không dám cục cửa. Tờ lịch trên vách đã sang tháng mới mà tôi chưa kịp đóng tiền gác trọ. Tiếng bà chủ dưới nhà hỏi vọng lên. Cậu về chưa cậu Tân? Dạ. Cậu có thư nè. Tôi ngồi bật dậy như cái lò xo, phút chốc tan hết mệt mỏi. Ai đã từng sống xa nhà có thể đôi lần bắt được tâm trạng này. Cầm lá thư không có tên người gửi, tôi giật mình nhận ra nét chữ rất quen. Lẽ nào? Tôi bóc thư ra. Không thể tưởng tượng nổi, đó là bài luận văn được điểm hai của em. Khoan, bạn đừng vội cười cô học trò bé nhỏ của tôi. Thì ra em thông minh hơn tôi tưởng, một phần thông minh cộng chín phần lém lỉnh dễ làm người khác dở cười dở khóc. Sau khi tôi kiểm tra chất lượng em, em kiểm tra chất lượng lại tôi bằng hình thức vấn đáp và khéo léo gài tôi vào thế việt vị. Thầy là sinh viên chắc học giỏi lắm hả? Cũng thường thường thôi, nhưng chương trình 12 tôi đã học qua nên nắm rất vững. Tất cả các môn hả thầy? Chỉ những môn chính là chủ yếu, toán, lý, hóa, ngoại ngữ. Còn môn văn. Tôi giả bộ à lên một tiếng để lấy uy. À, cả môn văn nữa chứ. Môn này tôi học không khá lắm, chỉ được điểm 8 là cùng. Ồ, thầy khiêm tốn ghê. Vậy hả? Năm 11 tôi còn được điểm 10 nữa kia Bài của tôi thường được đọc cho cả lớp nghe. Em suýt xòa, trầm trồ. tôi không lừa dối em, chỉ có ý quên nói rằng đó là kết quả của bốn bài cộng lại. Và ngày xưa, những bài luận của tôi thường được mang ra đọc trước lớp cho bạn bè cười rút kinh nghiệm. Dân thi khối A đâu thèm quan tâm đến các môn xã hội, cũng như tụi khối C bị ốc tọt môn toán là chuyện bình thường. Thầy làm dùm em một bài luận nghe, cho tụi trong lớp nể chơi. Tôi hết hồn, vội vàng xua tay. Không được đâu, của ai người đó làm, tôi chỉ có nhiệm vụ dạy em học toán lý hóa thôi. Em không có nhờ thầy làm dùm toán lý hóa, chỉ nhờ thầy viết giúp bài luận số 1 để lấy hên đầu năm. Em ngập ngừng, rồi tiếc, nhưng thầy không chịu thì thôi. Ngày mai em không học nữa. Em đóng tập lại, tôi giàu dĩ không biết phải làm sao. Đã lỡ nổ thì phải chịu tan tành mây khói chứ sao? Tôi gật đầu như con gà rù. Trong ô lời phê, cô giáo em ghi mấy câu này, viết lung tung quá, thiếu kiến thức cơ bản làm văn nghị luận, cần cố gắng nhiều. Chào ơi, tôi còn mặt mũi nào để dạy dỗ ai nữa? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn, mối tình dịu dàng, chuyện siêu tầm, Cùng lứa tuổi 25 với tôi, bạn bè tôi đứa có gia đình, đứa có người yêu. Chỉ có mình tôi chật thó lại, chẳng phải vì tôi xấu xí hay bệnh tật gì. Trái lại trông tôi cũng xinh xắn và có tiếng là ngoan nên không ít các chàng trai để ý. Nhưng tôi chẳng yêu ai. Có người cho tôi là kén chọn. Nào tôi có kén. Tôi cũng muốn yêu lắm chứ. Cũng khao khát có một người bạn trai để chia sẻ cùng tôi những niềm vui. Nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng cứ nghĩ đến yêu là tôi lại sợ. Bởi tôi cũng đã từng trải qua ba cuộc tình. Nhưng cả ba cuộc tình đó chẳng ra sao cả. Họ đến với tôi điên cuồng như nhạc vóc được một thời gian rồi lại vội vã xa tôi làm tôi bàng hoàng ngơ ngác không hiểu vì sao. Ba cuộc tình đó cũng đủ làm tôi choáng váng. Tôi bắt đầu chán ngán tình yêu và vô tình để tuổi thanh xuân của mình trôi như mây phiêu lãng. Nhiều khi thấy bọn bạn cuốn quýt bên người yêu tôi thoáng chạy lòng nuối tiếc cũng cố yêu một ai đó. Nhưng trước họ trái tim tôi cứ chờ ra. Tôi chẳng cảm nhận được thế nào là tình yêu. Thấy tôi cứ thản nhiên trước sự nhiệt tình của một vài anh chàng. Mẹ tôi không khỏi suốt ruột ca cầm. Mày như quả bom nổ chậm trong nhà. Ưng thằng nào thì ưng cho tao nhẹ gánh. Tôi cười tết tóc mẹ thủ thị. Con đi lấy chồng rồi ai sẽ nhuộm tóc cho mẹ. Mẹ tôi bĩu môi lườm nguyết. Thế là theo đà mẹ tôi nói mái điệp khúc chống lầy. Tôi chỉ biết khuế khóa đồ cho duyên số. Những lúc tôi và mẹ như vậy, bố thường im lặng trầm ngâm bên chén trà. Tôi biết bố nghĩ gì. Nhà có ba chị em, cô em thứ hai của tôi đã lấy chồng có con. Còn cậu út đang đi học, không nói làm gì. Chỉ có mình tôi là bố mẹ lo lắng. Không những thế hiền. Hà hai cô bạn thân của tôi thấy tôi lúc nào cũng lùi thủi đi về một mình tối nào cũng dù tôi đi chơi và bày đặt giới thiệu anh này. Anh nọ. Nhưng tôi lướt qua không dừng lại một ai khiến các chàng thất vọng. Còn hai cô bạn tôi bực mình tuyên bố. Chúng tao sẽ không bao giờ giới thiệu cho mày nữa. Cho mày gặm nhấm nỗi cô đơn. Lúc đó mới thấm thiếc. Tôi cũng bướng bỉnh đối lại. Này, đây cô đơn nửa đời rồi, nửa còn lại có ngán gì đâu. Tưởng hai nàng sẽ thực hiện lời tuyên bố hùng hồn đó. Nhưng được một thời gian, hai cô bạn tôi không biết mồi trải ở đâu một anh chàng mới toanh giới thiệu tên là Quang. Sinh viên kinh tế đang học năm cuối là bạn anh Tiến, bạn trai Hà. Anh không đẹp nhưng trông anh thật cứng cỏi với mái tóc bồng bềnh được chải hất về phía sau để lộ gương mặt rất phong trần. Anh mặc chiếc áo màu vàng, cái màu mà tôi ghét cay ghét đắng làm tôi không mấy thiện cảm. Còn anh tỏ ra rất ga lăng trước tôi với nụ cười hào phóng. Nghe hiền, Hà nói chuyện về em nhiều, hôm nay mới được gặp. Tôi mỉm cười thận trọng trước lời mở đầu ngọt ngào hấp dẫn của anh. Em có gì đâu mà kể. Nghe nói em là người rất dịu dàng. Tôi im lặng thầm nghĩ. Anh chàng nào cũng vậy. Mới đầu thật bèm mét. Theo lời mời của anh, tôi cùng các bạn kéo nhau lên phủ ăn ốc. Lúc về gặp mưa tôi và anh nhường nhau một chiếc áo mưa. Em mặc áo mưa vào đi kẻo lạnh. Em ngồi sau anh không ướt mấy. Với lại em thích đi mưa. Anh cười đồng tình, anh cũng thế. Thế là tôi và anh đội mưa, mặc cho mọi người treo, chung áo mưa cho tình cảm. Tôi lơ đi quay sang hiền, hà thấy hai cô bạn đang nháy mắt ra hiệu tôi ôm eo quang. Mặc kệ, cho hai nàng nháy dụng lông mi tôi cũng không ôm đâu. Để chạy trốn cơn mưa dai dẳng mang đầy truyền thuyết, chúng tôi kéo nhau vào quán karaoke. Anh chọn bài hát tiếng Anh Hotel California. Anh nhắm mắt nghiêng đầu ra diết theo lời hát welcome to the Hotel California. Cả phòng lặng đi. Riêng tôi cứ nuốt lấy từng lời nhìn anh thán phục. Tối đó, anh đưa tôi về dưới mưa tầm tã Tôi và anh đều ướt như chuột. Hôm đó tôi ho suốt cả đêm. Hôm sau gặp tôi, Hiền, Hà hỏi. Thủy thấy quang thế nào? Tôi bâng khuâng trước câu hỏi của Hiền. Có thấy rung động gì không? Chẳng thấy gì. Chắc không yêu được đâu. Đừng kết luận vội vàng thế. Mới là buổi đầu mà. Hai cô bạn thi nhau nhồi nhét tình yêu vào đầu tôi. Tôi nghe chóng cả mặt. Về tình yêu, hai cô bạn cũng có ít nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Bạn tôi gục ngã về tình yêu và cũng đứng dậy vì tình yêu khiến tôi rất phục. Còn tôi, mỗi cuộc tình đi qua mãi tôi mới lấy lại được thăng bằng. Giờ nghĩ đến yêu tôi thoáng lo sợ lắc đầu. Tao không yêu đâu. Bao bảy hai mốt ngày anh ta đá tao thì tao chẳng còn ra hồn tao nữa. Mày bi quan quá. Yên tâm đi. Quang không yêu chơi bời đâu. Tuy nhà con một nhưng Quang được cái nhanh nhẹn thông minh rất có trí. Với lại là bạn của anh Tiến cứ vô tư đi. Sau những lần tâm sự chấp nhoáng cùng hai cô bạn tôi yên tâm được phần nào và thầm nhủ, cứ thử phiêu lưu một chút xem cuộc tình thứ tư này ra sao. Biết đâu đấy. Tôi bước vào cuộc tình của anh với tình yêu một nửa. Đó là kinh nghiệm tôi đã rút ra từ ba mối tình trước. Và lần này tôi quyết không thể yêu hết cả hồn mình được. sau không thành? Khổ lắm. Biết tôi và anh yêu nhau. Bố tôi đang ngồi nói chuyện cùng anh. Bao giờ cũng vậy, khi tôi có bạn bố tôi thường hỏi thăm làm gì, ở đâu. Tiếp đến là gia đình và vấn đề mấu chốt của bố là đạo đức con người. Mấy anh bạn trước của tôi nghe bố nói mồ hôi vã ra như tắm, còn anh nghe một cách bình thản thậm chí quá quen thuộc. Trong suy nghĩ của tôi anh thật từng trải, nhất là trong tình yêu. Anh cuồng nhiệt và đam mê khiến nửa hồn vu vơ của tôi cũng bị cuốn theo sự từng trải của anh. Tôi luôn gọi anh là từng trải. Anh thường lắc đầu bảo tôi. Đừng bảo anh từng trải. Anh yêu em là người đầu tiên đấy. Tôi lắc đầu nguê nguẩy. Thật dại khờ nếu tin vào điều đó. Anh bảo tôi là đa nghi tảo tháo và nông nổi. Bởi tôi hay hơn giận nghi ngờ anh yêu không thật lòng. Những lúc như thế anh ngồi hàng giờ để khôi phục lòng tin trong tôi. Anh rất yêu chiều tôi. Đi đâu anh cũng rủ tôi đi cùng. Chiều nay cũng vậy. Anh rủ tôi đến nhà bạn anh liên hoan. Trên đường anh ghé vào chợ mua con gà. Anh bảo tôi chọn. Tôi đứng đờ người bối rối. Em, em không biết chọn. Anh ngỡ ngàng nhìn tôi. Thế em không mua gà bao giờ à? Tôi lắc đầu. Anh lặng thinh túm lấy con gà bắt tôi chọn. Thật khổ cho tôi. Loay hoay mãi tôi mới chọn được con anh ưng ý. Đến nhà bạn anh mọi người đang nống nướng. Anh bảo tôi vào làm cùng. Tôi lúng túng. Em lại không biết làm chứ gì. Chết thôi. Anh nóng này. Tôi lén nhìn thấy mặt anh đỏ lên. Giọng anh gay gắt. Con gái phải biết nội trợ chứ. Em vụng về đoảng vị quá. Nhìn các thứ ngổn ngang trước mặt, tôi khóc dở mếu dở. Nội trợ tôi có biết gì đâu. Tôi thầm trách mình sao lại đi với anh. Tôi suýt khóc khi bị anh mắng. Biết mình lỡ lời. Anh dịu dàng xin lỗi tôi mà nét mặt không giấu được vẻ ngán ngẩm. Tôi biết anh muốn người bạn đời của mình nhanh nhẹn. Khéo léo vì gia đình anh là gia đình buôn bán và anh chú trọng nhất là phải đảm đang trong việc nội trợ mà tôi lại không có được điều đó khiến anh thất vọng vô cùng. Để cứu vãn tình thế, đi làm về tôi không còn la cà cùng hiền, hà xa vào hàng ốc nữa. Tôi bắt đầu lưu tâm vào việc nội trợ. Tôi muốn dành cho anh một sự bất ngờ. Nhưng rồi anh đến với tôi thưa dần. Tôi đã cảm nhận được sự mệt mỏi ở nơi anh với các liếc mắt vĩ đại trên chiếc đồng hồ. Rồi anh thản nhiên trước lời thương nhớ của tôi được anh nhắc lại sao như bản chính khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Anh không còn yêu chiều tôi như xưa nữa. Tình cảm anh dành cho tôi giản đơn sơ xác đến thảm hại. Càng ngày tôi và anh nhận ra ngõ ngách tranh lệch trong tâm hồn nhau. Anh chê tôi là một người trống rỗng. Tôi im lặng, buồn nhiều hơn. Thấy chuyện tình của tôi và Quang đang đi đến sự đổ vỡ. Hiền, Hạ bảo tôi chia tay anh đừng để anh nói trước đau lắm. Tôi chẳng bận tâm tới điều đó. Hay ho gì với chiến tích đá nhau. Thủy nghĩ rằng để chinh phục trái tim nhau, yêu thương nhau mới là điều khó, còn chia tay nhau một lời đơn giản mà. Hiền, Hà kêu lên sót xa. Thế là suốt đời Thủy bị đàn ông đá. Thủy ơi! Tôi ngậm ngùi, một lần này nữa có sao đâu, Thủy quen rồi. Và rồi cũng giống như những người trước, anh lặng lẽ xa tôi. Nhưng lần này tôi đã hiểu được vì sao anh lại xa tôi. Tôi biết, sẽ chẳng bao giờ tôi có lại ngày xưa. Nên chút ân tình này cho tôi một lần thương nhớ gửi về anh. Xin cảm ơn tình anh nhiều lắm. Mặc dù anh đến với tôi chỉ thoáng qua như cơn mưa rào cuối hạ. Nhưng tôi vẫn nhớ về anh những gì đẹp đẽ nhất và xin mạo muội một lần được nói cùng anh. Tôi yêu anh.